Trước nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không chín năm ở vật tư rơi xuống sắp tạp đổ thời chi khoảnh khi một cái thiếu nữ đi qua mà qua cầm lấy bờ vai của h ắ n vội vàng thối lui hoành hoành hoành vật tư thùng rơi xuống thiếu nữ dưới chân nhất uy ngã sấp xuống là lúc bị thời chi khoảnh ổn định thắt lưng thiếu nữ mắt ngọc mày ngài mi sơn sa đại trắng nón da thịt cùng đương thời dám thương khu nhân bất đồng cơ hồ nháy mắt thời chi khoảnh liền xác định đối phương giống như bọn họ là từ bên ngoài đến ngươi thiếu nữ gõ má đỏ bừng túi đầu thì thào nói b u ô n g ra ta thời chi khoảnh theo nàng tầm mắt đi xuống xem mặt phút chốc nóng lên vội vàng đem nhân cấp b u n g ra thật có lỗi ta không phải cố ý thiếu nữ ánh mắt né tránh mân mím môi nói ta biết thời chi khoảnh lời này nhường hắn thế nào tiếp đúng tại đây khi thời chi khoảnh nghe được đệ đệ thanh âm xem kia cùng với thê thảm cùng hắn đã chết dường như không khỏi chịu chịu khoe miệng thời chi khoảnh vuông này nhất trả cùng thiếu nữ vuốt c ầ m ý bảo xoay người rời đi bước nhanh đến vật tư bên kia vô vô cái kia hốc mắt đỏ bừng đang ở điên cuồng lay vật tư thùng thiếu niên đừng chạm vào ta thời chi hành lúc này trong lời nói tràn ngập không kích tính mặc dù không bị chính xem cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn t r ậ t ních cảm xúc thời chi khoảnh giật mình lại vô vô thời chi hành bả vai cùng hắn nói chỉ nói còn chưa có phút ra liền bị bắt thủ đoạn một cái không phòng bị bị nhấn ở vật tư dương thượng cổ bị thiếu niên một phen nắm chặt túi người áp chế đến tràn ngập cảnh cáo nói chớ cho ta ân thời chi khoảnh đệ thời chi hành o thời chi hành tập trung nhìn vào không phải người khác bị chính mình nắm chặt là h ắ n ca lập tức sửa khắp cổ tư thế vì hùng ôm ca ngươi không có việc gì à làm ta sợ muốn chết thời chi khoảnh hơi kém bị đẻ chết đạp nước thủ cùng chân vật tư dương tỏ vẻ thừa chịu không nổi nhân sinh nặng phách cơ ngã xuống hai huynh đệ đụng phải đầu ngã nhãn mạo kim tinh khởi đều khởi không đến thiếu nữ gặp thời chi khoảnh đi gấp cũng cùng đi lại nhìn đến liền là như thế này một màn nàng biểu cảm có chút dại ra các ngươi lời của nàng hai huynh đệ hiển nhiên không nghe thấy thời chi hành muốn từ trên người thời chi khoảnh xuống dưới kết quả trượt ném tới bên cạnh may mắn hắn thân thể mềm dẻo tính hảo một cái dạng thẳng chân ổn định chính mình chính là này tư thế thời chi khoảnh cười ha ha ngươi bộ dạng này rất s u ẩ n thời chi hành buồn bực không thôi hắn đây đều là vì ai đoán hận trận t r ứ n g mắt uy hiếp nói không cho nói đi ra ngoài thời chi khoảnh nhữ mày không cùng ngoại nhân nói này tràn ngập ám chỉ ý tứ hàm xúc trong lời nói rất nhanh nhường thời chi hành nghẹn trụ chia lịa đứng dậy bắt lấy thời chi khoảnh cổ gian quần áo nói không được nói với thu thu thời chi khoảnh còn muốn đùa đệ đệ nhưng dư quang thấy được k i ế t h i ế u nữ vỗ vô, vô thời chi hành thủ ánh mắt ý bảo nói là kia vị cô nương đã cứu ta hắn đương thời tuy rằng phản ứng nhanh đem thời chi hành đẩy ra nhưng chính mình cánh tay bị tạp thường kia đau ý bao phủ hắn căn bản không kịp né tránh còn lại vật tư đưa lên dương thời chi hành nghe vậy xoay người nhìn đến kia thiếu nữ há mồm tiểu kinh ngốc bộ dáng lại xem xem bản thân huynh đệ lưỡng tư thế hầu chung nhất nghẹn thời chi hành đem thời chi khoảnh tốn đứng lên hai huynh đệ đi đến kia thiếu nữ bên người thời chi hành trịnh trọng cùng đối phương nói lời cảm tạ thời chi khoảnh xem đệ đệ cùng đối phương túi đầu trong lòng ấm áp đem nhân kéo đến bên người cùng thiếu nữ nói lên cảm tạ trong lời nói thiếu nữ bị hai cái dung mạo tuấn giật phi phàm thiếu niên b â y quanh ngượng ngùng cười cười nói không cần cảm tạ lại tự giới thiệu nói ta gọi yến lai、like, các ngươi đâu học bi lập lì đòi ổ